Trịnh Kim Sơn, hoặc là ngươi đem cái điện thoại rách nát kia đập đi, hoặc là ta rời khỏi đây ngay bây giờ. Trong màn đêm, một gã nam nhân trung niên khí độ bất phàm thấy Trịnh Kim Sơn đang đem điện thoại cất vào thì vẽ mặt bực mình nói. Mặc dù thân phận của Trịnh Kim Sơn là một phú hào có tiếng ở trầm thành nhưng đối mặt với lời nói của nam nhân kia thì Trịnh Kim Sơn cũng không tỏ ra bất mãn. Hắn giống như một tên nô tài nhìn thấy ông chủ của mình Liền ra sức lấy lòng tươi cười ngủ ra Ta đã tắt điện thoại Coi như ngươi biết điều Nam nhân cũng có chút không kiên nhẫn Liếc mắt nhìn Trịnh Kim Sơn một cái rồi nói Trịnh Kim Sơn Lời cảnh cáo thì đã cũng đã nói với ngươi rồi Hôm nay ta sẽ đem ngươi đến gặp nhị ca của ta, tất cả mọi chuyện thì đều phải dựa vào bản lĩnh của ngươi. Nhưng mà ta khuyên ngươi một câu tốt nhất là phải biết dường đúng lúc, nếu không thì sẽ. Đa tạ ngủ ra nhắc nhở. Trong lòng trịnh Kim Sơn liền kiếp động nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ ra, mà hắn vội cúi đầu khom lưng tạ ơn. Nam Nhân được Trịnh Kim Sơn gọi là ngủ ra cũng không có nói gì nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước đường cao tốt. Mắt thấy Nam Nhân không có tức giận thì Trịnh Kim Sơn cũng nhẹ nhàng thở ra nhưng mà trong lòng hận không thể tác Trịnh Phi một tác. Bởi vì vừa rồi Trịnh Phi gọi đến hai lần thiếu chút nữa là cho Trịnh Kim Sơn mất đi một cái cơ hội quan trọng ở trong đời. Một cơ hội bám vào quý nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 16 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 16 mặc kệ ngươi hợp lại không hợp lại. Cha vẫn còn ở đó trên đường cao tốc trầm thành bỗng nhiên xuất hiện một chiếc linh côn trong tầm mắt của trịnh Kim Sơn cùng vị ngũ gia kia. Phát hiện này làm cho đồng tử của Trịnh Kim Sơn phóng to ra đồng thơi hô hấp cũng trở nên dồn nhập. Không riêng gì hắn, ngay cả vị ngủ ra kia cũng có chút kiếp động. Rất nhanh. Ngay khi hai người chăm chú nhìn vào thì chiếc xe Lincoln ở kia được hai chiếc Mercedes Benzzer 350 hộ giá chậm rãi chạy về phía bọn hắn. Không đợi xe dừng lại. Ngũ ra liền mang theo trịnh Kim Sơn chạy nhanh về phía trước để nghênh đón. Theo sau bọn chúng còn có hai tên thủ hạ. Rất nhanh. Chiếc Linh Côn liền dừng lại. Một gã thanh niên có dáng người khôi ngô từ trong xe đi ra. Hắn liền nhanh chóng mở cửa xe ra. Hơi hơi cúi đầu để nghênh đón. Thấy một màn như vậy thì ngủ ra cũng không có đi lên mà vẫn đứng nguyên tại chỗ. Mà phía sau hắn là Trịnh Kim Sơn vẫn không nhút nhứt mà lại mở to hai mắt nhìn. Đang tại khi Trịnh Kim Sơn đang chăm chú nhìn vào thì một chân từ trong chiếc linh côn bước ra. Trên chân mang một chiếc giày vải bình thường. Sau đó vị chủ nhân của chiếc chân nọ lại từ trong xe linh côn đi ra. Trong mạng đêm, toàn thân người nọ mang một bộ đồ cổ trang được làm từ lụa. Tay trái mang theo một cái tẩu thuốc màu đen. Tay phải cầm lấy hai viên bị giống như là hai hạt ngọc châu phối hợp với khí chất nho nhã trên người của hắn thì nhìn qua giống như một vị tiên nhân. Tiên phong đạo cốt Thấy nam nhân kia bước ra từ trong chiếc linh côn thì trịnh kim sơn cũng ngừng thở mà trái tim cũng điên cuồng mà nhảy dưỡng lên. Lấy thân phận cùng với giá trị con người của hắn không nói ở cả trầm thành cho dù là cả Trung Quốc thì người làm cho hắn trở nên khẩn trương như thế cũng sẽ không có nhiều lắm. Mà nam nhân đó lại là một trong số những người đó. Nạp Lan Trường Sinh Một cái tên làm cho nhân sĩ thượng lưu ở Đông Bắc phải kính sợ. Nhị ca cũng là người xuất thân từ gia tộc Nạp Lan. Nạp Lan ngủ khải nhìn thấy Nạp Lan trường sinh xuống xe thì vội vàng ngênh đón. Tiểu ngủ. Hắn là ai vậy Nạp Lan trường sinh mỉm cười. Sau đó ánh mắt của hắn lại dừng ở trên người trịnh Kim Sơn. Ánh mắt của hắn chật trở nên sắc bén giống như là một thanh bão kiếm được rút ra khỏi vỏ Vô cùng sắc bén Xế chiều nay Nạp Lan Ngũ khải mới nhận được tin tức Nạp Lan trường sinh muốn tới trầm thành Đối với người đã được Nạp Lan lão ra tử bổ nhiệm là người nối nghiệp Nạp Lan ra Nạp Lan Trường Sinh vì sao lại đến trầm thành thì Nạp Lan Ngũ Khải cũng trở nên mù mịt. Không biết rõ tình hình. Lúc này, ánh mắt của Nạp Lan Trường Sinh đột nhiên biến đổi. Điều này làm cho Nạp Lan Ngũ Khải mơ hồi thấy được hôm nay mình đem Trịnh Kim Sơn đến đây là một quyết định sai lầm. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ như vậy thì Nạp Lan Ngũ Khải cũng không có hé răng mà hắn đang chờ Trịnh Kim Sơn thay mình trả lời. Trịnh Kim Sơn thấy thế thì trong lòng chợt nên ruông sợ. Vội vàng bước lên phía trước chào hỏi Nạp Lan Vương ra. Ta gọi là Trịnh Kim Sơn là bạn làm ăn cùng với Ngũ Gia. A, thì ra là Trịnh Lão Bản ở Trầm Thành. Nạp Lan trường sinh cười nhẹ Ánh mắt lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh tiểu ngũ nói chuyện của ngươi cho ta nghe Cảm tạ từ lâu đến nay ngươi đã hợp tác cùng Nạp Lan gia. Nạp Lan vương gia đã quá lời, người nên cảm tạ mới là trịnh mổ mới đúng Trịnh Kim Sơn cũng đã lăn lộn nhiều năm trong xã hội Tuy rằng ngữ khí của nạp lan trường sinh vô cùng khách khí nhưng hắn lại cảm thấy không ổn vì vậy liền vuốt mông ngựa nếu không có nạp lan ra hỗ trợ thì trịnh mổ cũng không đạt được thành quả như ngày hôm nay. Ha ha cùng nhau hợp tác. Nạp lan trường sinh cười nhạt ánh mắt lại nhìn về phía nạp lan ngũ khải. Nạp lan ngũ khải liền hiểu rõ ý tứ của nạp lan trường sinh. Vì vậy lập tức nói với Trịnh Kim Sơn Trịnh Kim Sơn Ngươi đi về trước đi Tốt Trịnh Kim Sơn vì muốn kết giao với Nạp Lan Trường Sinh Cho nên hôm nay đã đặt một bàn ở khách sạn tốt nhất trầm thành Nhưng mà hiện giờ nghe được lời nói của Nạp Lan Ngũ Khải Thì hắn biết rõ cơ hội của hắn đã qua Trong lòng trở nên buồn bực nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài mặt Hắn cuối đầu khom lưng cùng với nạp lan trường sinh rồi sau đó rời đi. Tiểu ngủ. Ngươi đến đón ta thì thôi. Làm sao lại dẫn theo một tên ngoại nhân đến đây mắt thấy trịnh kim sơn rời đi thì nạp lan trường sinh thản nhiên hỏi nạp lan ngủ khải. Hình như đã nhận ra được sự bất mãn trong giọng nói của nhị ca. Nạp lan ngủ khi vội cúi đầu nói nhị ca. Là như vậy, mấy năm qua tên Trịnh Kim Sơn này cũng đã cùng với chúng ta hợp tác. Hắn cũng ra sức không nhỏ hơn nữa quan hệ của ta cùng với hắn không tồi. Hắn vẫn muốn cùng nhị ca cùng nhau ăn một bữa cơm. Cho nên, hồ đồ. Không đợi Nạp Lan ngủ khải nói hết lời thì Nạp Lan trường sinh đã lạnh lùng cắt ngang lời nói. Nạp lan ngủ khải cuối đầu xuống không nói gì phía sau lưng cũng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngươi có biết nguyên nhân vì sao ta lại đến trầm thành không nạp lan trường sinh làm mặt lạnh hỏi. Nạp lan ngủ khải lắc đầu hai. Nạp lan trường sinh lắc đầu thở dài cũng không nói thêm gì lại chui vào bên trong chiếc linh cung. Ngủ ra. Vương gia lần này là trầm thành là vì bệnh tình của lão gia tử đó. Căng cứ vào tin tức của vương gia điều tra được thì một lát nữa thần y miêu lão gia sẽ đến trầm thành. Người thanh niên này đỡ nạp lan trường sinh vào trong xe rồi đóng cửa lại. Sau đó lại nói cho nạp lan ngũ khải biết mục đích đến trầm thành lần này của nạp lan trường sinh. Thì ra là như vậy. Nạp Lan ngủ khải liền tỉnh ngộ. Nửa năm nay, thân thể Nạp Lan lão gia tử cực kỳ kém. Nạp Lan gia vì muốn chữa bệnh cho Nạp Lan lão gia tử nên đã chạy lần lượt các bệnh viện lớn nhỏ nhưng cũng không giải quyết được vấn đề. Cuối cùng, chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào trên người miêu Gia Tây Nam. Nhưng mà... Người cầm quyền ở miêu gia là miêu lão gia tử bởi vì một có một ít nguyên nhân cho nên Thủy Trung vẫn không muốn chữa bệnh cho nạp lan lão gia tử. Không chỉ có điều này mà ngay cả nạp lan trường sinh cũng không muốn gặp mặt. Chẳng lẽ là người của tỉnh ủi hoặc người của quân khu kinh động đến miêu lão gia tử? Nạp Lan Ngũ Khải hiểu được Miêu lão gia tử đến đây tuyệt đối không phải là vì Nạp Lan gia vì thế trong lòng liền âm thầm suy đoán mục đích của Miêu lão gia tử đến Trầm Thành lần này. Ở hắn xem ra một Liêu Ninh to như vậy có thể mời được Miêu lão gia tử cũng chỉ có hai người mà thôi. Về phần là người của Liêu Ninh thì căn bản không thể Mặc dù là hiếu kỳ nhưng mà nạp lan Ngũ khải cũng không có hỏi nhiều. Mà là liếc mặt cảm tạ người thanh niên kia một cái sau đó lại đi về chiếc Mercedes Benz Sơn 600 của mình. Một lát sau, mấy chiếc xe hơi kia đều khởi động rời đi. Không biết qua bao lâu đoàn xe đã chạy tới sân bay của Trầm Thành. Nạc Lan Ngũ Khải biết Nạc Lan Trường Sinh muốn đến sân bay để nghênh đón miêu lão gia tử cho nên hắn cũng không nhiều lời. Hắn cùng với Nạc Lan Trường Sinh đứng đợi ở trước cửa sân bay. 8 giờ 30 phút, một chiếc máy bay đi từ Vân Nam Cung Minh bay đến Trầm Thành đã hạ xuống sân bay Trầm Thành. Một lão giả đầu tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận. Tinh thần phóng chống đi cùng với một người nam tử trung niên. Đi theo đám hành khách đang chậm rã đi ra khỏi sân bay. Miêu thúc mắt thấy lão giả đi ra, được xưng là đông bắc nạp lan vương gia nạp lan trường sinh vội vàng đi lên chào hỏi. Không trả lời. Miêu lão gia tử giống như là đã đem nạp lan trường sinh trở thành không khí Chỉ nhìn thoáng qua nạp lan trường sinh một chút mà thôi. Nạp lan ngủ khải thế thế thì biến sắc. Tính toán chạy lên để ngăn cả nhưng đã thấy ánh mắt lạnh lùng của nạp lan trường sinh Trừng hắn. Hắn liền vội vàng lôi trở lại miêu thúc. Nạp lan trường sinh muốn đuổi theo nhưng kết quả lại bị nam nhân họ bàn ở phía sau miêu lão gia tử ngăn lại. Đối với lần này nạp Lan trường sinh đành phải thở dài mà lui xuống. Mấy phút đồng hồ sau, bên ngoài sân bay, Bùi Vũ Phu đang đứng trước chiếc taxi của mình lặng lặng nhìn miêu Lão Gia Tử đang bước đến. Trong màn đêm, trong mười mấy năm qua, thân hình của tên người què kia vẫn đứng thẳng tắp như một cây thương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 17. Chuyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 17 ngây người như phỏng Miêu Thuốc Mắt thấy miêu lão gia tử đang đến gần thì Bùi Vũ Phu liền mỉm cười chào hỏi Nếu lúc này để cho mọi người trong khu dân nghèo thấy được nụ cười trên mặt của Bùi Vũ Phu thì chỉ sợ bọn họ sẽ há hút mồm Bởi vì Giờ khắc này qua tử cười đến mức không hề có nửa điểm thật thà hay phúc hậu Vũ Vũ Phu Miêu lão ra tự đến gần Biểu tình vô cùng xúc động thậm chí hơi thở cũng có chút dồn dập Hắn đem một cánh tay khoác lên trên vai của bùi Vũ Phu Có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu Thấy một màn như vậy, tên nam nhân lúc nãy đến ngăn cản nạt lan trường vội kinh ngạc. Tất cả chuyện này, đơn giản là trong ký ức của hắn. Người được bầu là người có quyền y nhất của đôn y là vị hoa đà tái thế miêu lão gia tử. Cho dù là nhìn thấy các đại nhân vật đứng ở đỉnh quyền lực của kim tự tháp thì cũng sẽ không lộ ra một chút kiếp động nào. Đúng vậy. Dù cho một chút cũng không có Mà hiện giờ miêu lão gia tử lại kiếp động Khi gặp một tên nam nhân Ăn mặc quần áo rẻ tiền Lại chỉ còn một chân Điều này có thể không làm cho Nam nhân họ bàn khiếp sợ sao Lên xe trước đi Đừng để người khác Ảnh hưởng đến tâm tình Của hai người chúng ta Xúc động qua đi miêu lão gia tử dần dần bình tĩnh lại Hai người nghe được Miêu lão gia tử nói như vậy thì nam nhân cùng đi với Miêu lão gia tử lại mơ hồ đoán được điều gì đó. Mà Bùi Vũ Phu thì hình như lại biết Miêu lão gia tử muốn nói điều gì vì vậy hắn liền gập đầu mở cửa xe ra để cho Miêu lão gia tử tiến vào xe taxi. Mắt thấy Miêu lão gia tử vui cười hớn hở tiến vào trong xe taxi thì nam nhân họ Bàn lại cảm thấy cổ quái. Thứ nhất hắn lại không ngờ người tiến đến để đón Miêu lão gia tử lại là một kẻ tài xế taxi. Hơn nữa hắn biết nếu lấy thân phận của Miêu lão gia tử thì cho dù là các quan lớn phú thương dùng kiểu tới để đón thì người cũng không đi a. Vương gia miêu Lão Gia Tử đã lên một chiếc xe taxi. Có cần theo dõi không lúc Bùi Vũ Phu khởi động xe taxi chở miêu Lão Gia Tử rời đi thì một gã bảo tiêu của Nạc Lan Trường Sinh vội vàng báo cáo. Chờ xin ý kiến. Xe taxi. Nghe được ba chữ này thì cho dù cả đời Nạc Lan Trường Sinh đã trải qua vô số sóng to gió lớn cũng bị kinh ngạc. Hắn và Nạc Lan Ngũ Khải đều có suy nghĩ giống nhau. Miêu Lão Gia tự đến Trầm Thành Phân nữa là do hai vị Lão Đại Quân. Chính. Mà hiện giờ xem ra căn bản là không phải như vậy rồi. Không cần theo dõi, nói biển số xe cho ta biết. Nạc Lan Trường Sinh liền làm ra quyết định. Hắn nhận ra được thực lực của nam nhân đi cùng với miêu lão gia tử không tầm thường nếu như mình phái người bám theo thì nhất định sẽ bị phát hiện. Tiểu ngủ. Ngươi lập tức liên hệ với sở cảnh sát để họ coi chừng chiếc taxi kia. Điều tra điểm dừng chân của miêu lão gia tử. Sau khi biết được biển số xe của bùi vũ phu thì nạp lan trường sinh liền phân phó cho nạp lan Ngũ khải. Ớp nhị ca Nạp lan ngũ khải biết được chuyện này có liên quan đến sinh tử của nạp lan lão gia tử Vì vậy hắn không dám khinh thường mà đồng ý ngay Đối với tất cả mọi chuyện này thì bùi vũ phu cũng không biết Hắn cũng giống như ngày thường vẫn rút ra một điếu thuốc rẻ tiền để hút Thời gian trước đây Bùi vũ phu biết khách đi xe sẽ không đưa thuốc cho hắn vì vậy hắn chỉ có thể im lặng mà rút ra mà hút Mà vào giờ khắc này hắn lại rút một điếu thuốc ra đưa cho miêu lão gia tử đang ngồi ở phía sau Miêu lão gia tử cũng không thèm để ý đến điếu thuốc rẻ tiền kia mà là cười ha hả nhận lấy 3. Không đợi nam nhân họ bàn lấy hộp quẹt ra Một tay bùi vũ phu lái xe tay còn lại thì châm thuốc cho miêu lão gia tử. Sau khi châm lửa xong cho miêu lão gia tử thì hắn lại rút ra một điếu thuốc khác đưa cho nam nhân họ bàn. Cảm ơn ta không hút thuốc. Nam nhân họ bàn đang suy đoán thân phận của bùi vũ phu. Bùi vũ phu cũng không có để ý mà là tự châm cho mình một điếu thuốc rồi nhẹ nhàng hút một hơi phun ra một làn khói trắng. Nói Miêu Thuốc "Trước tiên ta sẽ mang người đi khách sạn rồi sau đó đi đón bùi Đông Lai. Hắn đang đọc sách ở trường. Ta muốn gặp Đông Lai." Miêu lão gia tử liền lắc đầu bác bỏ ngoài ra, "Không đi khách sạn làm gì? Trực tiếp mang ta đến nơi ở của ngươi đi." Miêu thúc ta cùng với Đông Lai ở tại khu dân nghèo, nhà cũng không lớn, ta sợ người không có chỗ ở." Sắc mặt Bùi Vũ Phu bình tĩnh nói. "Miêu lão gia tự tức giận nói, "Vũ phu a, ngươi có còn coi ta là một người thúc thúc không? Bùi Vũ Phu hít sâu một hơi thuốc cũng không lên tiếng." Miêu lão gia tự thấy thế thì liền trầm mặt, Một lúc sau mới chú ý đến cái chân của bùi vũ phu vũ phu. Chân của ngươi không có chuyện gì. Bùi vũ phu lắc đầu cười. Hơn. A. E. U. Bương. U. E. Lão gia tự dường như đã nhớ ra cái gì đó. Hắn thở dài rồi sau đó đôi mắt có chút hồng hồng. Nói ngày mai mang ta đi tới mộ của lão bùi. Dạ. Bùi vũ phu ngợt đầu, mở cửa sổ ra, gạt tàn thuốc ra bên ngoài. 9 giờ 55 phút bùi vũ phu cùng miêu lão gia tự đứng trước trường trầm thành nhất trung. Nhìn thấy các học sinh lần lượt từ trong trường đi ra. Hắn vội kiếm lấy bóng dáng của Bùi Đông Lai. Đông Lai đột nhiên. Bùi Vũ Phu thấy được Bùi Đông Lai ở trong đám người kia thì vội vàng kêu lên. Khuôn mặt lại lộ ra vẻ ngây ngột. Đồng thời phức phức tay. Nghe được Bùi Vũ Phu kêu thì Bùi Đông Lai liền nhìn về phía Bùi Vũ Phu thì hắn thấy được bên cạnh Bùi Vũ Phu còn có một vị lão nhân ra cùng với một người trung niên. Tuy rằng bùi đông lai lớn lên từ trong núi nhưng nhãn lực của hắn vô cùng tốt. Vừa lít một cái thì biết được miêu lão gia tử cùng với nam nhân họ bàn kia đều không phải là người bình thường. Qua tử lại đi tìm thầy thuốc sao? Như thế nào lại giống với một vị đạo sĩ thế nhĩ mang theo vài phần tò mò? Bùi đông lai hướng về phía ba người bùi vũ phu chạy tới. Mắt thấy bùi đông lai chạy tới thì thân hình của Miêu lão gia tử liền trở nên kiếp động. Miêu thúc. Vì không muốn ảnh hướng đến cuộc sống của bùi đông lai cho nên người hay dựa vào những lời ta nói lúc nãy mà làm đi. Thấy được biểu hiện khác thường của Miêu lão gia tử thì bùi vũ phu liền nhắc nhở. Hô! Miêu lão gia tử liền thở ra một ngụm. Vẽ mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Gật đầu nhẹ một cái. Khó mắt cũng không ngừng nhảy lên. Qua tử. Rất nhanh, bùi đông lai đã đi tới trước mặt của ba người, mỉm cười cùng bắt chuyện với bùi vũ phu. Qua tử. Nghe được xưng hô thế này thì miêu lão gia tử cùng với nam nhân họ bàn đều ngẩn ra. Nhất là nam nhân họ bàn. Hắn cảm thấy được hai cha con này quả thực là khác người A. Đông Lai. Đây là thầy thuốc ta tìm cho ngươi. Miêu Lão Gia tự xuất thân từ Đông Y Thế Gia. Y thuộc rất cao mình. Chắc chắn là có thể chữa bệnh được cho ngươi. Bùi Vũ Phu cũng không có để ý đến hai người vẫn giống như ngày thường, vẻ mặt tươi cười, phúc hậu. Ngài hỏi chư Miêu lão tiên sinh. Bùi Đông Lai tươi cười chào hỏi Miêu lão gia tử. Sau đó hắn lại giải thích kỳ thật. Bệnh của con cùng đã tốt hơn nhưng mà qua tử lại lo lắng nên mới tìm ngài đến xem bệnh cho con. Đông Lai lại đây để Miêu gia gia bắt mặt cho ngươi. Miêu lão gia nói xong liền vuốt phe đầu của Bùi Đông Lai một chút. Sau đó nắm lấy tay của Bùi Đông Lai Chuẩn bị bắt mạc Bùi Đông Lai đã biết nguyên nhân xuất hiện biến cố trên thân thể của mình cho nên biết miêu Lão Gia Tử sẽ không có khả năng tra ra nguyên cớ gì nhưng hắn lại tỏ ra phối hợp Đồng thời cũng tò mò vì sao Bùi Vũ Phu lại có thể quen biết với miêu Lão Gia Tử được Miêu Gia Gia Làm sao người lại quen biết được với qua tử vậy trong khi miêu lão gia tử đang bắt mặt cho bùi đông lai thì hắn liền hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng mình. Hà ha, cha của ngươi đã từng giúp ta một việc. Miêu lão gia tử dựa theo lời phân phó trước đây của bùi vũ phu nên trả lời một cách hàm hồ. Tiếp tục bắt mặt cho bùi đông lai. Bùi đông lai có chút mơ hồ nhưng lại không nói gì nữa. Sau mấy phút, miêu lão buông cánh tay của bùi đông lai ra. Nói với bùi vũ phu vũ phu, mặt đập của đông lai hoàn toàn bình thường. Không có bệnh gì cả. Lúc trước ta cũng bắt mạch cho hắn. Kết quả cũng giống như người. Nếu người đã nói không có bệnh thì nhất định sẽ không có bệnh. Bùi vũ phu vô cùng tin tưởng vào y thuật của miêu lão gia tử Lúc này nghe được miêu lão gia tử nói như thế thì lập tức yên lòng Miêu lão gia tử cười cười cũng không nói lời nào mà là vương tay ra nhẹ nhàng sửa sang lại cổ áo cho bùi đông lai Cùng lúc đó Tần đông tuyết ôm sách giáo khoa đang chậm rãi đi ra Đột nhiên Cước bộ của nàng ngừng lại đồng thời đôi mắt mở to lên. Bùi đông lai hắn. Hắn làm sao lại quen biết được với miêu thần y trong màn đêm. Tần đông tuyết thấy rõ miêu lão gia tử thì nhất thời liền đờ người ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 18 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 18 vũ phu ở trước mặt nhi tử. Bùi đông lai cùng bùi vũ phu và miêu lão ra tê. Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Tạm biệt nhau. Một mình trở về trường. Trên đường có thể ngẫu nhiên nhìn thấy vài đôi tình lữ đang nắm tay. Xì xào bàn tán với nhau. Đa số bọn họ đều là học sinh lớp 10. Lớp 11 Có lẽ là chưa biết được áp lực để thi vào đại học nên bọn họ cũng vô tư. Bùi Đông Lai cũng không có trở về ký túc xá mà là lặng lặng đi vào phòng học. Mặc dù động tác của hắn rất nhẹ nhưng vẫn làm cho không ít người chú ý đến. Những người này thấy Bùi Đông Lai đi vào phòng học thì bọn họ liền kinh ngạc. Bởi vì trong trí nhớ của bọn hắn Đây là lần đầu tiên trong vòng một năm qua Bùi Đông Lai mới vào đây. Kinh ngạc qua đi! Không ít học sinh từng cười nhạo Bùi Đông Lai cho rằng hiện giờ hắn muốn lãng tử quay đầu thì cũng đã muộn rồi. Cũng có một số ít học sinh thì âm thầm bội phục Bùi Đông Lai. Dù sao bọn chúng đều biết rằng Ngày mai vào lúc gia trưởng hội thì đối với cha con của Bùi Đông Lai thì đó là một tai họa rồi. Dưới tình hình như thế mà Bùi Đông Lai có thể đến đây để làm bài thì cho dù đó là giả dối thì phần định lực này của hắn có lẽ không một người bình thường nào có thể so sánh được. Thấy vẻ mặt của mọi người như vậy thì Bùi Đông Lai vẫn như cũ. Vẫn nở ra nụ cười rồi sau đó im lặng đi đến chỗ ngồi của mình rồi lấy sách giáo khoa ra bắt đầu đọc sách. Đối với Bùi Đông Lai mà nói. Trước khi linh hồn của Tiêu Phi tiến vào thân thể hắn thì thành tiết học tập của hắn đã đứng đầu trong lớp rồi. Vấn đề là ở chỗ là hắn có đầu ớt thông minh. Trí nhớ vô cùng tốt hơn nữa hắn còn có phương pháp học tập vô cùng đặc biệt. Mà bây giờ, Bùi Đông Lai đang bước đầu dung hợp với linh hồn của tiêu phi. Năng lực, trí lực những thứ đó theo vậy mà tăng lên. Nếu muốn bổ sung kiến thức thì cũng không có gì là khó cả. Nếu không phải như thế thì hắn cũng đã không dám mạnh miệng mà dám cá cược với tầng đông tuyết. Sau khi Bùi Đông Lai làm bài xong thì đã tới gần 2 giờ. Trong phòng học đã không còn một ai. Ngoài ra các giáo học lâu xung quanh cũng đã tắt đèn hết cả. Vị bạn học này. Tuy rằng trường học không có quy định mấy giờ tắt đèn nhưng mà ta vẫn đề nghị ngươi bây giờ nên trở về phòng ngủ đi. Nếu không ngày mai khi đi học ngươi sẽ không có tinh thần. Mất nhiều hơn được đấy. Lúc Bùi Đông Lai đứng dậy làm vài động tác thư giãn thì có một người bảo vệ trường học xuất hiện ở trước cửa phòng học. Có ý tốt nhắc nhở hắn. Cảm ơn. Đi liền đây bởi vì nguyên nhân dung hợp linh hồn với tiêu phi cho nên tinh lực của Bùi Đông Lai vượt xa người bình thường. Hắn căn bản không thấy mệt nhưng mà hắn không muốn để cho bảo vệ khó xử. Dù sao thì chỉ cần ánh đèn trong giáo học lâu này còn sáng thì bảo vệ cũng không thể ngủ được Cần phải đi tuần tra ban đêm Nói xong thì bùi đông lai liền thu thập sách vở cười cười với tên bảo vệ rồi rời đi khỏi phòng học Cùng lúc đó Khu dân nghèo trong trầm thành cổ xe linh côn của nạp lan trường sinh đang lẳng lặng đầu ở đầu ngõ Trong ô tô, nạp lan trường sinh cầm lấy tẩu thuốc không ngừng hút. Sương khói bao phủ lấy khuôn mặt của hắn làm cho người ta không thể nào thấy được vẻ mặt của hắn hiện giờ. Bất quá lại có thể mơ hồ chứng kiến hắn đang nhớ mày. Thân là ngủ đệ của nạp lan trường sinh. Nạp lan ngủ khải ngồi ở một bên ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chỉ dùng dư quan nhìn vào Nạp Lan Trường Sinh. Đang đợi Nạp Lan Trường Sinh làm ra quyết định. Quyết định có bước vào cái sân của nát kia hay không? Lấy thân phận của Nạp Lan Trường Sinh thì không một nơi nào của Đông Bắc mà hắn không thể tiến vào được cho dù là cả Trung Quốc to lớn này cũng không có bao nhiêu chỗ. Nhưng mà... Vô luận là nạp lan ngũ khải hay là nạp lan trường sinh gieo biết rất rõ ràng. Muốn bước vào trong kia thì cần phải có một dụng khí lớn như thế nào. Bởi vì miêu lão gia tử đang ở trong ấy. Càng quan trong hơn là căn nhà kia là của bùi vũ phu. Không biết trải qua bao lâu. Nạp lan trường sinh để hai viên ngọc châu xuống. Huyết thở thật sâu cuối cùng hắn cũng đã có quyết định. Tiểu ngủ các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nạp Lan trường sinh nói xong thì liền dập tẩu thuốc đi. Cũng không đợi Nạp Lan ngũ khải trả lời mà liền bước xuống xe. Miêu thần y còn có thể đóng cửa vào mặt của nhị ca hốn chi là bồi vũ phu nhìn bóng lưng của Nạp Lan trường sinh. Nạp Lan Ngũ khải tự dễu. Hắn cảm thấy vô lực đồng thời cũng có thêm vài phần xấu hổ. Đi qua mấy ngõ nhỏ mà nạp lan trường sinh cảm thấy giống như đang trải qua mấy thế kỷ. Lão gia tự đoán được ngươi muốn đến đây cho nên người đã nói không muốn gặp ngươi, ngươi trở về đi. Lúc nạp lan trường sinh đến trước cửa sân thì nam nhân họ bàn liền xuất hiện, ngăn cản không nạp lan trường sinh tiến vào. Ta muốn gặp bùi vũ phu. Nạp lan trường sinh chậm rãi mở miệng, chỉ nói ba chữ bùi vũ phu nhưng biểu tình lại vô cùng phức tạp. Vậy ngươi hãy chờ một lát. Bàn hổ do dự vài giây rồi xoay người đi vào. Một phút sau, bàn hổ lại xuất hiện ở trước mặt của nạp lan trường sinh. Vẽ mặt không chút thay đổi nói miêu lão gia tự để cho ta chuyển lời tới người. Người nể mặt cu vũ phu nên sẽ đi đến Đại Liên. Bá! Nghe được lời nói của bạn hổ thì nạp lan trường sinh liền kinh ngạc, khuôn mặt nho nhã của hắn cũng trở nên kích động. Theo bản năng hắn muốn mở miệng nói ra một điều gì đó nhưng trong lòng lại đột nhiên không biết nói gì vì vậy chỉ đành im lăng. Khuôn mặt liền trở nên áy nấy. Chuyển giúp lời của ta đến vũ phu. Nạp Lan gia từng bất nhân nhưng tuyệt đối sau này sẽ không bất nghĩa. Nạp Lan Trường Sinh chậm rãi nói. Nói xong hắn liền xoay người bỏ đi. Trên lầu 2, Miêu lão gia tử cùng Bùi Vũ Phu đứng ở bên cửa sổ nhìn thấy bóng lưng của Nạp Lan Trường Sinh rời đi. Không nhịn được mà tào phóng nói Nạp Lan Trường Sinh cùng với lão già kia quả thực là đúc ra từ một khuôn ác. Bùi vũ phu im lặng không nói gì, chỉ lặng lặng cầm lấy một chén thiêu đao tử rồi chậm rãi nhấm nháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 19 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 19 người đàn bà chanh chua chửi mắng, chú hề nhảy múa. Sáng sớm Khi ánh mặt trời vừa mọc lên thì bùi đông lai đang lau chùi mồ hôi từ trong rừng cây đi ra. Đây là lần gần nhất trong vòng một năm nay, lần đầu tiên hắn rời khỏi giường để luyện công khi chưa đến 5 giờ sáng. Sau khi rời giường thì hắn một mình đi vào rừng cây ở bên trong trường. Giống như yêu cầu của bùi vũ phu trước đây vẫn đứng tấn trong vòng một giờ rồi sau đó lại chạy vài vòng. Cho đến khi toàn thân đầy mồ hôi thì hắn mới đi ra. Khi bùi đông lai trở lại ký túc xá thì toàn bộ học sinh đã rời giường. Trong đó một số ít có thành tiết học tập kém thì vẽ mặt lại có chút khẩn trương. Bởi vì, căn cứ vào an bài của nhà trường. Lúc 8 giờ sáng hôm nay sẽ triển khai ra trưởng hội cho tất cả các lớp 12. Đến lúc đó toàn bộ học sinh cùng với người nhà phải có mặt tại hội trường để tham gia Đối với những học sinh có thành tích kém thì không thể nghi ngờ được Đây quả lơ Một chuyện bi thảm a. Nhưng mà Khi bọn chúng nhìn thấy được bộ dạng bình tĩnh của bùi đông lai thì dường như bọn chúng cũng nhiễm theo Nguyên bản một đám người ủ rũ bỗng trở bình tĩnh lại Dù sao Bọn hắn cũng biết được vào cuộc thi thử vừa rồi thì Bùi Đông Lai chỉ đạt được 280 điểm. Lần ra trưởng hội lần này quả thật là một tai họa đối với hắn. Bùi Đông Lai đối mặt với tai họa mà còn có thể thản nhiên như vậy tự nhiên bọn hắn cũng cần phải kiên cường một chút. Tắm rửa sạch sẽ xong, Bùi Đông Lai liền mặc đồng phục rồi đi về cổng trường. Trong sân trường, có vài người nông dân đi xe lửa đến đây ngoài ra cũng có phụ huynh lái xe đưa con mình tới. Đối diện cổng trường học Bùi Vũ Phu sớm đã lái chiếc xe taxi của nát kia tới. Mắt thấy Bùi Đông Lai đang đi ra thì Bùi Vũ Phu liền vứt điếu thuốc đang hút. Nở ra nụ cười ngây ngô đi lên đón Bùi Đông Lai. Qua tử ngốc. Ta đã nói là 7 giờ 50 phút rồi hãy đến. Làm sao ngươi lại tới sớm như thế thấy khuôn mặt tươi cười ngây ngô kia của bùi vũ phu thì bùi đông lai liền dở khóc dở cười nói chẳng lẽ ngươi sợ không đủ mất mặt rồi sao bùi vũ phu vẫn cứ cười như cũ cũng không nói gì. 2. Ta nghĩ da mặt của ta cũng đã dày rồi thì ra của người còn dày hơn ta ác. Quả thực là sư phụ của ta rồi. Bùi Đông Lai cười mắng một câu. Sau đó lại dìu cánh tay của Bùi Vũ Phu cũng không để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người chung quanh. Vẫn thẳng lưng đi vào trường học. Tin, tin. Đi vào trường học Bùi Đông Lai cùng với Bùi Vũ Phu đi được vài bước thì ở đằng sau lại vang lên tiếng còi xe chói tai. Nghe được tiếng còi thì đám học sinh chung quanh liền tránh ra, Bùi Đông Lai cũng vội kéo Bùi Vũ Phu né qua một bên. Rất nhanh, một chiếc bương, mương, vinh, 730 chậm rãi tiến đến bên cạnh cha con Bùi Đông Lai. Cửa kính xe mở ra. Một khuôn mặt nữ nhân đầy sẹo. Mặt trét đầy son phấn liền hiện ra trong tầm mắt của cha con Bùi Đông Lai. Trên cổ của nữ nhân kia có đeo một cái vòng ngọc kim cương làm cho người khác nhìn qua đều có cảm giác chói mắt. Lỗ tai bị điếc sao ánh mắt đụng nhau và mập kia giống như đầu heo liền mở miệng mắng hai cha con bùi đông lai. Mẹ, người đừng tức giận, người không thấy tên kia bị què một chân sao. Người què đi đứng bất tiện mà mẹ. Nữ nhân vừa nói xong thì cửa kính xe ở phía sau từ từ mở ra. Trịnh Phi thò ra khuôn mặt. Trào Phúng nói. Lời nói vô cùng cay nghiệt. Thấy bộ mặt vô sĩ của Trịnh Phi thì Bùi đông lai cũng mỉm cười. Đang định nói gì thì lại nghe bà mập kia nói nếu què chân rồi thì còn dám đi ra giữa đường sao. Ngại chết chậm à Bụi sáng ngươi dùng phân để đánh răng sao Mắt thấy mẹ của Trịnh Phi nói năng cay nghiệp hơn nữa là đều hướng về phía Bùi Vũ Phu Bùi Đông Lai trực tiếp phát hỏa Âm hiểm cười chỉ chỉ lên mặt của Trịnh Phi Ngạc nhiên khi nghe được lời nói ác độc của Bùi Đông Lai Trịnh Phi liền trở nên tức giận mà mẹ của Trịnh Phi là Lý Kim Hoa liền trở nên ngây dại Phải biết rằng chồng của nàng Trịnh Kim Sơn là Phú Hào hạng nhất hạng nhị của Trầm Thành. Nàng là bà lớn của Phú Hào. Bất luận đi đến đâu cũng được người khác tôn kính. Chưa có bao giờ bị người ta chửi vào mặt như thế này. Đồ không có giáo dục, người nói cái gì đó không đợi Trịnh Phi lên tiếng, Lý Kim Hoa đã hét toán lên. Nghe được lời nói của Lý Kim Hoa. Mắt thấy Bùi Đông Lai sắp sửa nổi khùng thì Bùi Vũ Phu liền giữ chặt tay của Bùi Đông Lai. Cười Bùi nói thật có lỗi quá. Là do chúng ta chặn đường. Đông Lai, chúng ta đi. Nói xong, Bùi Vũ Phu cũng không đợi Bùi Đông Lai trả lời mà là lôi kéo Bùi Đông Lai đi. Đứng lại cho ta từ sau khi Trịnh Kim Sơn trở nên giàu có thì Lý Kim Hoa cũng chưa từng chịu qua ủi khuất như lúc này. Cho nên đâu có dễ dàng để cho cha con của Bùi Đông Lai đi được. Đối với Bùi Đông Lai mà nói từ nhỏ hắn đã cùng với Bùi Vũ Phu dựa vào nhau để sống. Bùi Vũ Phu là điều cấm kỵ trong lòng của hắn. Hắn có thể để bản thân mình bị vũ nhục nhưng tuyệt đối sẽ không để yên khi người khác đụng vào bồi vũ phu. Lúc này, Thấy người đàn bà chanh chua kia nhảy xuống xe, Bùi đông lai cũng chẳng quan tâm đến thân phận hay địa vị của Lý Kim Hoa. Vẽ mặt lạnh như băng nói con mẹ mập kia. Thừa dịp lão tử còn chưa phát hỏa thì mau cút đi. Cái! Lý Kim Hoa cảm thấy được lỗ tai của mình có vấn đề Nàng nằm mơ cũng không thể được trong trầm thành nhất trung nho nhỏ này lại có người dám mắng nàng Mẹ Không cần tranh chấp với tên hai lúa này Chúng ta đi thôi Trịnh Phi thấy Bùi Đông Lai muốn động thủ thì lập tức xuống xe kéo Lý Kim Hoa lại Hắn không muốn nhìn mẫu thân của mình bị bùi đông lai đánh cho tơi bờ trước mặt của đông đảo học sinh. Đi cái gì mà đi? Hôm nay nếu không để ta giáo hướng tên hai lúa này thì ta sẽ không mang họ lý lý kim hoa tức giận đến mức cả tảng thịt trên người cũng rung rung lên. Căn bản không nghe lời khuyên bảo của Trịnh Phi. Trịnh Phi thấy thế thì vẽ mặt liền sốt ruột sau đó lại nhìn về cách đó không xa có một chiếc xe ô tô mang biển số của thị ủy thì vội vàng nói mẹ. Mẹ của cố Mỹ Mỹ đang ở phía sau. Chúng ta không cần phải tranh chấp với tên hai lúa này nếu không thì sẽ bị người khác chê cười đó. Lý Kim Hoa đang phẫn nộ nhưng nghe được lời nói của Trịnh Phi thì ngẩn ra một chút. Theo bản năng quay lại nhìn Quả nhiên thấy được một chiếc mang biển sấu của thị ội đứng ở phía sau Phát hiện này làm cho Lý Kim Hoa bớt giận Nàng cũng không có bê Ca Với cha con bùi đông lai nữa mà hung dữ nói thứ hai lúa không có giáo dục Ta nói cho các người biết chuyện này ta không để yên cho các người đâu Bên tai vang lên lời nói của Lý Kim Hoa, bùi đông lai thấy bùi vũ phu vẫn bình tĩnh đứng ở phía sau. Hắn cũng không có nhìn thấy trong đôi mắt của bùi vũ phu hiện lên một đạo hàng quang. Chợt lón lên rồi biến mất. Sau đó, mẹ con trịnh phi lên xe bương. Vương Vinh! 730 rồi chạy đi. Trong ô tô Lý Kim Hoa tức giận đến khuôn mặt trở nên trắng bệt. Cảm giác kỳ hận không thể đem hai cha con của Bùi Đông Lai ra chém vạn đoạn cho cho hả giận. Dường như thấy được Lý Kim Hoa đang nổi giận. Trên phi nhịn không được mà dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn về phía Bùi Đông Lai. Ở hắn xem ra. Bùi Đông Lai trêu chọc hắn thì thôi nhưng mà trêu chọc vào mẹ của mình thì quả thật là muốn tìm chết mà. Hôm nay, nếu không phải là do sự xuất hiện của mẹ Cố Mỹ Mỹ thì hắn có một vạn lý do để tin tưởng rằng mẹ của hắn sẽ gọi mấy tên bảo tiêu trong nhà đến đây để đập cho cha con hai người Bùi Đông Lai một trận. Cái này là bởi vì chuyện tình của Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ Hai đại nhân vật của hai nhà đều biết, mà Trịnh Kim Sơn đối với cố mỹ mỹ đứa con dâu tương lại này vô cùng hài lòng. Cái gọi là vừa lòng cũng chỉ là gia thế của đối phương mà thôi. Bởi vì vừa lòng cho nên Trịnh Kim Sơn chẳng những không có ngăn cản tình cảm của hai người mà ngược lại còn tiến hành khuyến khiếp. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng nén giận. Sau khi mẹ con trịnh phi và đám người hiếu kỳ xung quanh rời đi thì bùi đông lai vẫn nắm lấy cánh tay của bùi vũ phu chậm rãi đi vào lễ đường chỗ giáo học lâu. Phía sau bọn họ cách đó không xa, chiếc xe kia lại khởi động. Trong ô tô một người phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản nhưng lại không tục khí nhớ nhíu mày nói Mỹ Mỹ. Trường học của con không phải là trường học tốt nhất tỉnh sao? Tại sao lại có những học sinh có tố chất thấp như vậy được? Người phụ nữ trung niên không phải là ai khác, đúng là mẹ của cố Mỹ Mỹ tên là Trương Vân. Lúc nãy hai người cũng không có biết nguyên nhân vì sao lại có sự xung đột giữa cha con Bùi Đông Lai với mẹ con Trịnh Phi. Thậm chí nàng cũng không nghe được những lời cay nghiệt của Lý Kim Hoa. Sau khi dừng xe câu đầu tiên nàng nghe được chính là câu mắng chửi của Bùi Đông Lai đối với Lý Kim Hoa. Dưới tình huống như thế này, tuy nàng coi biểu hiện của Lý Kim Hoa có chút không tốt nhưng mà ít nhiều cũng có chút hợp tình hợp lý. Mẹ, học sinh kia học trong lớp của con, tố chức của hắn vô cùng thấp hơn nữa thành tiết học tập của hắn cũng bết bác. Lần thi thử vừa rồi hắn chỉ thi được có 280 điểm Cố Mỹ Mỹ dèm pha nói thêm Mỹ Mỹ Mẹ nhớ rằng trường học các con lấy điểm rất cao a. Học sinh có thành tích kém như vậy thì làm sao có thể được vào học trong trường đây Trương Vân có chút không tin Theo nàng biết được thì học sinh trong trường này có hai loại Một là những học sinh có thành tiết học tập cao Hai là những tên dựa vào thực lực của ông bà già mới có thể tiến vào đây được Mẹ Người có điều không biết Trước kia thành tiết học tập của hắn vẫn còn coi được Nhưng mà cố mỹ mỹ nói xong thì trong đầu dần dần hiện ra cảnh tượng một năm trước đây Lúc đấy Bùi Đông Lai đã huyện chuyển từ chối chuyện tình cảm Nhớ đến cảnh ấy thì trong lòng của nàng không khỏi xông lên một cổ lửa giận vô danh. Nhưng mà cái gì Trương Vân hỏi? Mẹ, người cũng không biết rằng tên kia đã từng viết thư tình cho con. Cố Mỹ Mỹ làm ra một bộ dạng vô tôi nói con đã huyển chuyển từ chối hắn. Nói cho hắn biết chúng ta đang là học sinh thì nên lấy việc học tập là chính. Kết quả là hắn không thể đứng dậy nổi. Hai mẹ à! Kỳ thật là con cũng không muốn làm tổn thương hắn. Thậm chí con cũng đã nhiều lần cổ vũ hắn nhưng mà hắn vẫn cứ y như cũ. Cũng không thay đổi gì cả. Con cũng không còn biện pháp nào. Thì ra là thế, vậy cũng không nên trách hắn. Trương Vân không hề nghi ngờ lời nói của cố Mỹ Mỹ. Cố Mỹ Mỹ ngợt đầu cười cười nhưng mà cười đến mức có chút chột dạ. Cùng lúc đó, phía ngoài cổng trường trong một chiếc linh côn nạp lan trường sinh đang cầm cái tẩu thuốc trầm mặt không nói gì. Bên cạnh hắn, nạp lan ngủ Khải đang dựa theo chỉ thị của hắn, bấm số điện thoại của trịnh Kim Sơn. Ngũ ra, điện thoại rất nhanh chóng được kết nối. Đầu bên kia liền truyền ra giọng nói cung kính của Trịnh Kim Sơn. Trong lòng hắn cũng đang âm thầm suy đoán nguyên nhân mà Nạp Lan Ngũ Khải gọi điện cho mình. Nhị ca của ta muốn ngươi. Nạp Lan Ngũ Khải chậm rãi nói. Nạp Lan Vương gia muốn gặp mình. Nạp Lan Vương gia muốn gặp mình. Đầu bên kia điện thoại. Trịnh Kim Sơn đang nằm bên cạnh một mỹ nữ. Nghe được lời nói của Nạp Lan Ngũ Khải thì liền trợn tròn mắt. Dùng tốc độ nhanh nhất cút khỏi trầm thành cho ta. Dường như Nạp Lan Ngũ Khải có thể đoán được lúc này trong lòng Trịnh Kim Sơn Hưng phấn đến cỡ nào. Hắn liền thấp giọng hét lớn lên một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi.net 20 tuyển audio được phát hành tại tuyểnaudio.fif. Chương 20 không thể nhịn nữa thì không cần nhịn. Lúc 7 giờ 55 phút bên trong hội trường đã chật kín. Đa phần là các phụ huynh cùng các học sinh ngồi đợi cuộc họp bắt đầu. Phía trên hội trường có đặt một dãy bàn, trên mỗi bàn đều có đặt một tấm thẻ, trên mỗi tấm thẻ đều có viết tên. Dựa vào sự an bài của nhà trường thì lần họp ra trưởng hội này là do Phó Hiệu trưởng chủ trì. Các giáo viên chủ nhiệm cùng với các tổ trưởng của lớp 12 đều phải có mặt. Bởi vì vẫn chưa đến 8 giờ cho nên các lãnh đạo cùng giáo viên chủ nhiệm các lớp đều chưa có mặt. Trong hội trường vang lên những lời tranh cãi ầm ẩm. Ý. Không ít những học sinh có thành tích kém đang bị cha mẹ của mình khiển trát. Cũng không ít học sinh có thành tích tốt đang nói chuyện cùng với cha mẹ của mình. Đang bàn về tương lai của con mình. Làm sao có thể thi được vào trường đại học có chất lượng cao. Không ít học sinh bị mắng liền nhìn về phía cha con của bùi đông lai. Bọn hắn hiểu rõ rằng thành tích thi thử lần trước của Bùi Đông Lai là xếp thứ nhất từ dưới đếm lên trong cả khối 12. Bọn hắn xem ra thành tích của mình còn tốt hơn Bùi Đông Lai mà vẫn còn bị gỡ mắng như vậy thì có thể khẳng định là Bùi Đông Lai sẽ thảm bại hơn bọn hắn. Bọn hắn muốn thông qua phương pháp so sánh để làm giảm bớt buồn bực ở trong lòng. Bất đồng với đám học sinh có thành tích kém kia. Một ít học sinh đã kéo kéo cánh tay của cha mẹ mình rồi chỉ trỏ vào Bùi Đông Lai nói rằng thành tích của Bùi Đông Lai là đứng thứ nhất từ dưới đếm lên trong cả khối 12 này. Dưới tình hình như vậy thì cha con của Bùi Đông Lai đã trở thành nhân vật tiêu điểm trong cả hội trường này. Thật không biết tại sao trường học lại có thể cho một tên học sinh rác rưỡi này tiến vào học được. Lý Kim Hoa biết được thành tích của Bùi Đông Lai thì không nhịn được mà mắng một câu. Trịnh Phi nghe xong thì cười. Tiếc là cha con Bùi Đông Lai cũng không thấy được nụ cười trên khuôn mặt của hắn. Khoa tử có thể chịu đựng mà ngồi ở đây được không? Mắt thấy không ít học sinh cùng cha mẹ bọn họ đang giữ cập mình Bùi Đông Lai cười khổ trêu Bùi Vũ Phu chỉ cười nhẹ Xòi bàn tay ra vuốt ve nhẹ vào đầu của Bùi Đông Lai Ông Nhu nói ngươi có thể chịu đựng được cả một năm Ta chỉ chịu đựng cho đến trưa thôi Như thế thì có tính là gì Qua tử kỳ thật ta không cũng không muốn như vậy Bùi Đông Lai bất đắc dĩ mà thờ dài sau đó ánh mắt liền trở nên sắc bén bất quá ngươi cứ tin tưởng ở ta. Con của ngươi nhất định sẽ thi vào một trường đại học tốt nhất. Hảo Hảo sẽ đem lại thể diện cho ngươi. Bùi Vũ phu gật đầu, rất tin tưởng hắn. Cùng lúc đó, phó hiệu trưởng dẫn đầu đoàn người tiến vào hội trường. Vừa đi vừa tươi cười với học sinh cùng cha mẹ bọn họ. Sau đó đi đến ngồi vào chỗ của mình. Sau khi bọn họ ngồi xuống thì gia trưởng hội chính thức được bắt đầu. Người thứ nhất lên phát biểu chính là phó hiệu trưởng, hắn là người đại diện cho nhà trường nên được mọi người hoan nghênh. Hắn nói một đống chuyện nhưng quan trọng nhất chỉ có một vấn đề quan trọng chính là việc thi vào đại học chỉ còn lại thời gian không nhiều lắm cho nên mong muốn trong mấy tháng tới đây các bạn học sinh phải cố gắng để có thể vượt qua lần khiêu chiến đầu tiên ở trong đời này. Sau khi Phó Hiệu trưởng phát biểu xong thì đến các giáo vụ chủ nhiệm phát biểu. Phát biểu cuối cùng chính là Tổ trưởng của Khối 12. Lão sư chủ nhiệm lớp 12 trên một Vương Hồng. Đầu tiên, cảm tạ các vị đã bỏ ra thời gian để tới tham gia lần gia trưởng hội này. Vương Hồng nói xong thì dừng lại một chút, đám học sinh cùng với người nhà của mình liền vỗ tay. Đợi mọi người vỗ tay xong thì Vương Hồng dùng ánh mắt nhìn thoáng qua chỗ ngồi ở hàng thứ nhất nơi mà mẹ con Trịnh Phi đang ngồi. Sau đó dùng ánh mắt trao đổi với Lý Kim Hoa rồi nói vừa rồi. Những vị lãnh đạo kia cũng đã nói rồi. Kế tiếp tôi cũng muốn tiếp tục nói vài câu. Trường học tổ chức lần ra trưởng hội này mục đích là gì? Chính là để học sinh, phụ huynh cùng với thầy cô giáo thống nhất tư tưởng với nhau. Các vị phụ huynh đang ngồi ở đây chắc hẳn là biết rằng Học sinh không thể rời khỏi thầy cô của mình Càng không thể rời khỏi cha mẹ được Đối với một người học sinh mà nói nếu cha mẹ của hắn mà không quản tốt được con cái của mình Thì làm một người thầy cô giáo như chúng ta đây cho dù muốn quản hắn thì đó cũng là một chuyện vô cùng khó khăn Tôi đơn giản lấy một ví dụ là học sinh Bùi Đông Lai trong lớp tôi đây Thành tích học kỳ 1 trong lớp 11 thì vô cùng tốt Luôn luôn đứng thứ nhất toàn khối nhưng mà bắt đầu qua học kỳ 2 Chỉ vì bị một bạn nữ cùng học chung một lớp cử tuyệt mà thành tích liền trở nên kém đi Ào! Vương Hồng vừa nói xong thì hội trường đang im lặng bỗng trở nên xôn sao Cơ hồ toàn bộ mọi người đều nhìn về phía chỗ ngồi của cha con Bùi Đông Lai Tầng đông tuyết không có. Nàng tức giận nhìn về phía Vương Hồng. Nàng xem ra, lần này Vương Hồng thật sự là quá phận rồi. Đối mặt với hơn 1.000 con mắt cùng với lời nghị luận của mọi người thì cha con Bùi Đông Lai vẫn như cũ. Mặt vẫn không đổi sắc giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy biểu hiện khác thường của hai cha con Bùi Đông Lai thì mọi người liền kinh hô Bùi Đông Lai, lão tử nhìn ngươi còn có thể giả bộ tới khi nào nữa Trịnh Phi vốn muốn nhìn thấy vẻ mặt thóm khổ của Bùi Đông Lai nhưng lúc này hắn thấy Bùi Đông Lai cũng không tỏ thái độ gì Nhất thời thì có chút thật vọng Hắn cảm thấy được Bùi Đông Lai đang cố làm ra vẻ Bùi đông lai ngày đó ngươi cự tuyệt ta thì ngươi nằm mơ cũng không ngờ rằng bản thân của mình sẽ có như ngày hôm nay sao? Có phải bây giờ ngươi đang hối hận không? Hối hận rằng lúc trước cặp mặt chó của ngươi bị mù phải không? Cố Mỹ Mỹ cũng giống như Trịnh Phi cũng cho rằng bùi đông lai đang cố làm ra vẻ. Khó miệng liền nở ra một nụ cười lạnh. Trong lòng ác độc nói. Chắc hẳn mọi người đã thấy được phản ứng của Bùi Đông Lai cùng với phụ thân của hắn. Ở phiếu trên đài, Vương Hồng thấy hai cha con Bùi Đông Lai không phản ứng gì thì khuôn mặt liền nhăn lại. Tiếp tục mở miệng nói tiếp lúc trước bởi vì chuyện tình học tập của Bùi Đông Lai cho nên tôi cùng với ban lãnh đạo nhà trường đã nhiều lần tìm đến nói chuyện với Bùi Đông Lai đồng học. Cũng có đi tìm phụ thân của hắn nhưng cuối cùng phản ứng của hai người cũng giống hệt với bây giờ. Căn bản cũng không quan tâm không cần kết quả. Cho đến bây giờ thì thành tiết của bùi đông lai đồng học đã đứng ở chót cùng của toàn khối 12. Rầm, Vương Hồng vừa mới nói lời kia ra xong thì tất cả mọi người trong hội trường đều xôn xao. Đều nhìn vào bùi vũ phu giống như là một quái vật bình thường. Bọn hắn xem ra bùi vũ phu thân là một người cha mà lại không hướng dẫn. Giáo dục lại bùi đông lai. Quả thực là một người cha không có trách nhiệm. Ha ha! Nói thật thì tôi cũng không thể lý giải được tại sao bùi đông lai cùng với phụ thân của mình lại có thể ngồi bình thản như vậy. Nói tới đây. Vương Hồng liền cười lạnh, giọng nói cũng trở nên cay nghiệt hơn đồng thời tôi cũng muốn hỏi phụ thân của Bùi Đông Lai một câu ngươi vốn là một nông dân từ trong núi ra hiện tại miễn cưỡng cũng có thể thành một tài xế taxi chẳng lẽ ngươi lại hy vọng con của mình cũng giống như ngươi sao? Sau này hắn đi ra làm nông dân hoặc là một tên tài xế taxi sao? Vương hồng vừa nói xong thì tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn về phía bùi vũ phu. Đủ rồi! Không đợi bùi vũ phu trả lời. Bùi đông lai đã không thể nhịn được nữa. Hắn liền đứng dậy gào thét lên. Vẽ mặt hung tận nhìn về phía vương hồng. Thanh âm như sấm rền. Trong phút chút cả hội trường lại trở nên im lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng thở dốc của Bùi Đông Lai. Vương Hồng Ngươi thân là một lão sư đáng lẽ phải là gương tốt để cho các học sinh noi theo nhưng mà bộ dạng hiện giờ của ngươi thật là làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Bùi Đông Lai hoàn toàn nổi giận trực tiếp xé toan da mặt cùng với Vương Hồng. Vương Hồng vốn là sưởng sốt khi nghe được lời nói của Bùi Đông sau đó liền đứng dậy. Vẽ mặt tức giận nói Bùi Đông lai. Like. Ngươi mới nói cái gì đó? Vương Hồng. Ta biết được ông già của Trịnh Phi cho chồng của ngươi rất nhiều chỗ tốt cho nên ngươi muốn thông qua lần họp gia trưởng hội này giúp hắn. Làm cho cha con của chúng ta mất mặt. Bùi Đông Lai cũng không hề nhượng bộ chút nào nhưng mà. Thân là một người giáo viên mà ngươi lại làm ra như vậy. Thật là đáng chê cười. Anh, nghe được tin tức từ trong miệng của Bùi Đông Lai thì tất cả mọi người trong hội trường đều kinh ngạc nhìn Vương Hồng. Bùi Đông Lai, ngươi đang nói hương nói vượng cái gì đó. Bản thân ngươi không có tiền đồ mà phụ thân ngươi lại không chịu trách nhiệm. Ta không nói ngươi thì thôi tại sao ngươi lại nói xấu ta. Nhìn thấy được mọi người đang nhìn mình thì vương hồng thiếu chút nữa ngã xuống. Bất quá nàng lại làm ra vẻ trang nghiêm. Hùng hồn nói lại. Cố Mỹ Mỹ. Ngươi châm chọc ta cũng tốt. Trả thù ta cũng được. Ta cũng có thể bỏ qua cho ngươi. Dù sao thì ngươi cũng bị ta cử tuyệt rồi. Bùi Đông Lai đem Vương Hồng trở thành cái rắm. Hắn nhìn về phía Cố Mỹ Mỹ, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không nên tính kế lên đầu của cha ta. Rầm, Bùi Đông Lai vừa nói xong thì toàn hội trường liền trở nên oanh động. Phải biết rằng ngoài trừ tầng đông tuyết ra thì tất cả mọi giáo viên cùng với học sinh trong trường đều cho rằng bởi vì bùi đông lai bị cố mỹ mỹ cự tuyệt cho nên mới trở nên bộ dạng như thế. Nhưng mà giờ đây bùi đông lai lại nói cố mỹ mỹ biểu lộ tình cảm đối với hắn. Chuyện gì đang xảy ra? Giờ khắc này toàn bộ mọi người đều tuôn ra một dấu chấm hỏi ở trong lòng đồng thời cũng đang tìm lấy bóng dáng của cố Mỹ Mỹ. Dưới ánh đèn, lúc trước vẻ mặt của cố Mỹ Mỹ còn tỏ ra vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa nhưng lúc này sắc mặt của nàng lại trở nên trắng bệt. Thân thể cũng run lên. Ngươi nói cái gì? Nhìn thấy nữ nhi của mình bị vu hãm trương vân liền tức giận đến mức mặt không còn chút máu. Nàng liền đứng lên vẻ mặt bực mình nhìn vào bùi đông lai. Bùi đông lai, mẹ nói, ngươi ngươi không nên ngậm máu phun người. Trịnh Phi liền đứng lên mắng ra một câu nói tuột. Bùi, bùi đông lai, ngươi nói hưu nói vượng. Cố Mỹ Mỹ cũng đứng lên giống như là một người điên hét lên ngươi tưởng rằng ngươi là ai? Cố Mỹ Mỹ ta sẽ biểu lộ đối với ngươi sao? Ngươi không biết rằng đây là một chuyện tức cười sao? Đúng à! Bùi đông lai ngươi hãy tự lấy nước tiểu mà soi mặt của mình đi. Ngươi tính ra là thứ đồ chơi gì mà để cho cố Mỹ Mỹ thích ngươi? Hơn nữa lại còn thổ lộ cùng ngươi. Cố Mỹ Mỹ vừa nói xong thì ngay lập tức đám chó săn của Trịnh Phi liền lập tức phụ họa theo. Bọn họ mở miệng là cho tình thế trở nên thay đổi, Bùi Đông Lai liền trở nên bị động. Trong lúc nhất thời toàn bộ mọi người trong hội trường đều tin tưởng lời nói của Cố Mỹ Mỹ đồng thời cũng cho rằng Bùi Đông Lai thật sự hơi quá đáng. Thấy một màn như vậy thì cố mỹ mỹ cũng âm thâm thở dài đồng thời lại cười lạnh nhìn bùi đông lai giống như đang muốn nói bùi đông lai a bùi đông lai. Ngươi tưởng những gì ngươi nói sẽ khiến mọi người tin sao? Ngươi cũng quá ngây thơ đi. Đối mặt với tất cả mọi chuyện này thì bùi đông lai cũng tỏ ra vẻ bình tĩnh thấy được biểu hiện của con trai mình, Bùi Vũ Phu cũng không hé răng vẫn để cho Bùi Đông Lai tự xử lý mọi chuyện. "Cố Mỹ Mỹ, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chưa thấy? U, sẽ chưa thấy kinh hồn. Ngươi đã không biết xấu hổ thì ta đây cũng thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Không biết qua bao lâu Không khí trong hội trường dần dần yên tĩnh trở lại. Đối mặt với những ánh mắt xem thường của mọi người thì bùi đông lai lại một lần nữa mở miệng. Giọng nói vô cùng lạnh lùng ngươi hẳn là chưa quên bức thư ngươi đã từng viết cho ta. Có đúng không nói xong thì bùi đông lai liền lấy từ trong túi áo ra một phong thư màu trắng. Từ từ giơ lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.fiz 21 truyện audio được phát hành tại truyenaudio.fiz Chương 21 thư tình sao? Cố Mỹ Mỹ thực sự viết thư tình cho Bùi đông lai sao? Bá Bên tai vang lên lời nói lạnh lùng của bùi đông lai thì tất cả mọi người kể cả tầng đông tuyết và bùi vũ phu đều nhìn về phía lá thư mà bùi đông lai đang cầm trên tay. Không khí trong hội trường đều động lại. Mọi người ngồi ở trong này đều trợn mắt há mồm. Trên mặt bọn họ đều tràn ngập vẻ không thể nào tin được. Không thể tin sao? Đúng vậy. Phải biết rằng tất cả mọi người trong trầm thành nhất trung này đều cho rằng Bùi Đông Lai bị Cố Mỹ Mỹ cự tuyệt. Mà hiện giờ Bùi Đông Lai lại lấy ra bức thư tình mà Cố Mỹ Mỹ viết cho Bùi Đông Lai. Điều này thật sao? Điều này không có khả năng, mẹ nó tuyệt đối không có khả năng. Trịnh Phi Điên cuồng lắc đầu, trong lòng không ngừng gào thét. Sau đó thì hắn cũng giống với những người ngồi bên cạnh Đều không tự chủ được mà nhìn về phía Cố Mỹ Mỹ ngồi cách đó không xa Ngay sau đó Dưới ánh mắt chăm chúa của mọi người thì sắc mặt của Cố Mỹ Mỹ liền trắng bệt Cả người run lên không ngừng giống như là bị giật kinh phong vậy Thấy được biểu hiện của Cố Mỹ Mỹ thì đồng tử của Trịnh Phi liền mở to ra Trong lòng liền lạnh băng mà cùng lúc đó thì đám người trong hội trường liền không ngừng bàn tán Si xào Các ngươi cho rằng những lời của Bùi Đông Lai là sự thật sao bằng với biểu hiện của Cố Mỹ Mỹ lúc này thì dường như là thật rồi Mẹ của Cố Mỹ Mỹ là Trương Vân Nguyên Bản cũng bị một đòn sát thủ của Bùi Đông Lai làm cho trở tay không kịp Liền lâm vào cảm giác khiếp sợ Lúc này đây khi nghe được mọi người chung quanh bàn tán như vậy thì liền lấy lại tinh thần. Vội ôm lấy cố Mỹ Mỹ rồi quay đầu lại nhìn bùi đông lai. Vẽ mặt oán độc cười lạnh nói nữ nhi của ta sẽ thích ngươi sao? Sẽ viết thư tình cho ngươi sao? Đây quả thực là chuyện buồn cười nhất mà ta được nghe. Lúc này thì Trương Vân mới mở miệng. Lập tức mọi tiếng bàn tán trong hội trường liền ngừng lại. Ngươi không phải nói đó chính là bức thư của nữ nhi ta viết cho ngươi sao? Vậy thì tốt, ngươi hãy đem ra đây cho ta xem. Chữ của nữ nhi ta thì ta có thể nhận ra. Trương Vân một lần nữa mở miệng. Giọng nói vô cùng âm lãnh. Hiển nhiên là nàng căn bản không tin rằng nữ nhi kiêu ngạo của mình lại có thể viết thư tình cho Bùi Đông Lai. Đúng à Bùi Đông Lai, nói chuyện không có căn cướp không bằng ngươi đem ra cho mọi người xem đi. Trương Vân vừa nói xong thì không ít người liền phụ họa theo. Mặc dù bọn hắn thấy được sắc mặt trắng vệt của Cố Mỹ Mỹ nhưng theo bản năng của bọn hắn thì bọn hắn cho rằng đó là do Cố Mỹ Mỹ bị Bùi Đông Lai ngậm máu phun người. Chứ sự thật cũng không phải là giống như lời nói của Bùi Đông Lai. Không thành vấn đề. Đối mặt với ánh mắt của nhiều người nhưng Bùi Đông Lai vẫn tỏ ra thản nhiên cười nói bất quá thì ta đề nghị trước hết ngươi nên để con gái của ngươi nói sơ quá một chút. Chứ ta sợ khi nói ra nội dung của bức thư này thì nàng sẽ không còn mặt mũi gặp người khác đâu. Lột bột Nhìn bộ dạng bình tĩnh cùng giọng nói thoải mái của Bùi Đông Lai thì trong lòng Trương Vân không khỏi dao động. Theo bản năng nàng nhìn sang cố Mỹ Mỹ đang ngồi ở bên cạnh.